Chương 31 Mấy tháng trời không cặp Nên hai huynh muội hàng huyền đủ thứ trên trời dưới đất mà như trả lời chi tiết mọi câu hỏi về cha mẹ và lão tổ tông của Mai Tương Nàng kể thêm vài mẫu chuyện thú vị cho ca ca Sau đấy nàng đưa hắn bùa bình an Mà mẫu thân cầu tại chùa Liên Hương Mai Tương có kỹ bùa rồi nở nụ cười Hắn luôn nhớ cha mẹ mỗi lần ở một mình Nhưng giờ chưa lọc công trạng gì Đã nằm bẹp giường Thậm chí bị dưỡng tống cổ nữa hắn thật sự chả còn mặt mũi để gửi tin về. hiện tại được gặp mùi mùi thật tốt, đang giúp hắn vui vẻ hơn hẳn mấy ngày qua. hắn chần chừ rồi ngừng ngùng hỏi. tuần tuần, tẩu tẩu của mùi có khỏe hết không? tẩu tẩu vẫn ổn, sức khỏe cũng khá hơn nhiều. mai như gỡ túi thơm do động thị theo tặng và chìa ra như đang hiến vật quý. ca ca nhìn này tẩu tẩu theo đấy. mai tường cầm lấy. hắn cẩn thận ngẫm nghĩa xong mới trả cho mai như hắn hỏi tiếp động gia đối xử với nơi ấy thế nào tiền thị cũng gây khó dễ chứ mai như vẫn hà quyết tâm nói thật bất chấp dáng vẻ hay chờ mong của ca ca chúng ta cung cấp bạc nên tiền thị đối đại tàu tàu cũng tạm có điều hai ngày trước khi tài rời kinh tiền thị đang tìm nhà khác để gả tàu tẩu ngoài ra thì tẩu tẩu không đọc thư của ca ca nghe đến đây mặt mai tương trắng bệch sắc mặt hắn vốn tái nhợt nhưng giờ càng trắng hơn rất lâu sau hắn mới khẽ khàng dặn dò tuân tuân bao giờ về muội nhớ thăm họ kỹ càng để tránh việc nàng lại gả cho người xấu nếu hồn sự của nàng không tốt thì muội hay nghĩ cách ngăn cản nếu đối phương là người đàng hoàng thì muội cứ giúp nàng thuận lợi tái giá nói xong câu cuối cùng mai tường bỗng im bặt hắn nhìn sang chỗ khác vừa chớp chớp mắt vừa bảo Tuần tuần, mùi chuyển lời cho nàng rằng ta sẽ không gửi thư linh tinh cũng như làm phiền nàng nữa. Ta chỉ mong mai sau nàng sống tốt thôi. mà Như thầm than một tiếng nàng cảm thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi. Mỗi nhân duyên vốn tốt đẹp mà cuối cùng đi tới bất đường này. Khi ở bên nhau là cặp phu thuê bất hòa. Đến lúc chia lìa lại chẳng nỡ buông tay. Đây phải chăng là nghiệp chứng? Suy nghĩ trên khiến nàng thở dài. mà Như rời khỏi vòng ca ca. nàng đưa mắt nhìn thạch đông đó là người theo phó tranh lâu nhất và cũng là tâm phúc của hắn thạch đông kìm lời hệt chủ tử hắn đứng lặng thinh tại góc sân nếu chẳng chú ý thì chắc không phát hiện hắn tồn tại mà như hững hờ chuyển vào tầm mắt rồi bước lên xe ngựa tỉnh cầm đi phía sau nàng ấy móc ra hai tấm ngân phiếu và nói với thạch đông theo đúng lời tăng cô nương căn dặn phiền đại ca thay đại gia lẫn tiểu thư nhà ta cảm tạ ơn cứu mạng của yến vương điện hạ. đây là tiền đại phu khám bệnh, tiền thuốc thang, tiền đồ bổ cùng tiền chi tiêu lặt vặt cho đại gia nhà ta. tiểu thư nhà ta bảo nếu chưa đủ tiền điện hà cứ nói. hiện do đại gia nhà ta bị thương nặng nên không tiện đi lại, hy vọng người ở đây sẽ cố gắng chăm sóc. thạch đông tất nhiên chả dám cầm, hắn đứng cúi đầu với tấm lưng thẳng tắp. Tỉnh cầm thấy thế đang đặt ngân phiếu lên bàn trong nhà chính, gió thổi làm ngân phiếu vỗ phành phạch vào mặt bàn. thạch đông nhìn. Mà tâm trạng hết sức phức tạp Đợi mai tam tiểu thư đi khuất Hắn bội vàng trở về tràm dịch Rồi bẩm báo từng câu từng chữ cho Yến Vương con số trên hai tấm ngân phiếu không nhỏ Phó tranh lặng lặng nhìn Rồi thờ ơ đặt trên bàn Hắn hỏi Thạch Đông Còn nói gì khác không? Thạch Đông lắc đầu Không à tay phó tranh khừng lại Hắn định nhấp ngầm trà Nhưng chợt thay đổi suy nghĩ Và con mày nhìn Thạch Đông Không nói gì khác à Vâng, thưa phương gia, tao cô nương chỉ nói nhiều đó thôi. Thạch đồng đáp Phó tranh lặng lẽ buông chén trà để cầm hai tấm ngân phiếu kia. Nàng tống cổ hắn bằng hai tấm ngân phiếu. Hai tờ giấy nhẹ tên, nhưng tay hắn lại thấy nặng. Chúng là sự chán ghét mà người nọ dành cho hắn. Phó tranh trầm mặt miếng môi. Hồi lâu sau, hắn vừa bóp ngân phiếu, vừa trừng mắt nhìn tay mình và lạnh nhạt bảo. Bạn vừa đã biết, dứt lời hắn nặng nề vẫy tay thạch đông lùi ra ngoài đồng thời khép cửa lại hắn vừa xoay người đã thấy phó chiều kích động nhào tới hỏi hắn thạch đông tất cả có ở trong đó không hắn tìm phó tranh nguyên buổi sáng vì muốn hỏi về màn giao đấu giữa hắn với mật thám phó chiều sừng sờ tột độ lúc tận mắt chứng kiến hắn đâu ngờ ca ca tốt của mình sở hữu bản lĩnh như vậy tùng chiều đã dứt khoát còn bình tĩnh nữa bây giờ hắn đã hoàng hồn Nên đương nhiên muốn bám lấy phó tranh Để hỏi cho ra lẽ Thạch Đông liếc nhìn bên trong Rồi viện cớ từ chối Điện hạ vương già đang bận Nên đừng quấy rầy ngày ấy Bận gì thế Phó Chiều càng tò mò hơn Thạch Đông bị chuyện một cách tỉnh bơ Chuyện co mật của vương gia. Phó tranh ngồi trong phòng nghe hai người hỏi đáp Nhưng chả hề nhút nhích Khuôn mặt đẹp của hắn cúi gầm Đôi mắt chăm chú nhìn hai tấm ngân phiếu Phó Chiều nghe vậy bèn tiếc núi than thở Hắn lẩm bẩm Thế thì ta đi tìm tuần tuần Có nàng ấy vẽ bức tranh kia tới đâu rồi Giọng nói phấn chấn của hắn dần rời xa Phó tranh vẫn ngồi yên tại chỗ Ánh mắt hắn u ám Cặp môi quyến rượu miếng chặt Không ai biết hắn đang nghĩ gì Hắn ngồi mãi mới đứng dậy Để mở cửa và kêu phó chiều thập nhất đệ Phó chiều đã đi được một quảng xa Nhưng hắn dừng bước Ngày khi nghe phó tranh gọi Hắn quay đầu đáp trả Tất cả Sau đấy cao hứng chạy trở lại mà Như vừa về đến dịch trạm Liền đi thẳng tới phòng đi Tỉnh cầm là Âu nhắc nàng Cô nương không trực tiếp cảm tạ Yến Vương Điện hạ thật à Ừ um. mà Như cười lạnh lùng Nàng chưa tìm hắn tính sổ thì thôi Chứ nói gì đến trực tiếp cảm ơn Đường đường là một vương gia Thế mà lợi dụng trường ca ca ở y quán Để lựa nàng ra ngoài mà Như tức lắm Song nàng lười đi chất vấn Phó Tranh. Nàng chẳng muốn chính líu chị tại hắn hết. Người này dù sao cũng đã cứu ca ca nên nàng miễn cưỡng đưa ngân phiếu cho hắn, coi như không ai nợ ai và đường ai nấy đi. Hôm sau, mà như dậy rất sớm. Nàng đã đáp ứng dượng rằng hôm nay sẽ ghé đại doanh, nhưng việc phải đi cùng Phó Tranh lại khiến nàng khó chịu. Vì vậy, nàng dậy sớm, báo với tiểu kiều thị một tiếng và bỏ bữa sáng để đến doanh trại trước. Trời mới tờ mờ sáng, cổng thành vừa mở. con xà ích đang ngắt ngắn ngáp dài. mà Như cũng cực kỳ buồn ngủ, tỉnh cầm lót hai cái đệm mềm phía sau nữ tử, để nàng dựa vào đấy mà chợp mắt. Tiếng vó ngựa đều đều vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng, tỉnh cầm nhưng cô nương nhà mình ngủ mà lo ngây ngấy. Quãng đường ba mươi dặm, xong chỉ có chủ tớ hai người cùng một xà ít. ngồi nhở gặp người hồ gian ác thì làm sao bây giờ? nghe đầu người hồ chuyên cướp hiếp giết, chuyện ác nào cũng làm. Suy nghĩ này khiến tỉnh cầm lo lắng và căng thẳng bội phần. nàng ấy vén màn nhìn ra bên ngoài. Lòng thầm mong xe ngựa mau chóng đến đài doanh. Tỉnh cầm nghĩ cô nương nhà mình đúng là khinh suất quá mức. Phó tranh dĩ nhiên cũng phải đi đài doanh. Sau lúc hắn xuất phát thì trời đã sáng hẳn. Thạch đồng dắt ngựa ra. Phó tranh đứng đợi ma như chứ không lên ngựa ngay. Hắn điềm đàm sai bảo. Đi hỏi xem tao cô nương dậy chứ? Thạch đồng mím môi. Hắn lý nhí đáp Dạ, tâm cô nương đã đi trước Lời này làm phó tranh ngẩn người Hắn hiểu ý đồ của Mai Như trong chớp mắt Mặt phó tranh đanh lại Hắn chẳng nói chẳng rằng Mà tấm dây cường rồi nhảy lên lưng ngựa Toàn thân hắn toát ra luồng khí lành lẽo Thất ca cho ta đi đại doanh với Phó chiều gấp cáp chạy đến gần Miệng hắn gào to Để đi làm gì Phó tranh chất vấn bằng bộ mặt đen sì. Phó Chiêu thẳng thắng bày tỏ Tất cả ta cũng muốn học hỏi Hắn ham chơi Cả văn lận võ đều ù cạt cạt Xong hôm qua hắn nghĩ Thay vì mỗi ngày bước trước Tại thành Bình Lương Thì Chi bằng đến doanh trại để học chút chiêu thức Để có thể chiến đấu như ca ca hôm vừa rồi Hắn muốn mình ít nhất Phải giết được vài ba tên nếu đụng trúng người hồ Có vậy mới xứng làm đứng nam nhi Phó Tranh thoáng suy tư Rồi lãnh đạm nói Lên ngựa đi Nói xong, hắn lập tức phóng về phía trước. kaka đồng ý, khiến phó chị vui lắm. Hắn cắt tóc cửa ngựa theo sau, nhưng chả tài nào đuổi kịp. Hắn dọi theo bóng đen kia từ xa. Phó tranh cuối người thấp tới mức gần như chán hẳn qua lưng ngựa. Chưa kể, hắn còn cười với tốc độ cực nhanh. Phó chịu thầm nghĩ, sao kaka cà, cà cửa nhanh thế? Vừa tới doanh chạy là phó tranh tức khắc xuống ngựa. Thân hình hắn hơi cứng lại khi thấy xa ít của mạnh phủ. Sau đấy hắn chậm rãi rời mất Phó tranh đứng ngoài lều mà nhìn lướt qua một lượt Mạnh chính đang thảo luận quân vụ Với thuộc hạ ở bên trong Nhưng mai như lại vắng mặt Để tránh bị hiền nghi Hắn không đi vào Mà tiến về phía lều giam giữ mật thám Quả nhiên hắn nghe thấy tiếng mai như ở đó Thanh âm giòn giả ấy Mà kết hợp với cái lưỡi sắc bén Thì thừa sức làm người ta tức chết Thế mà nàng luôn cố tình Ngậm chặt miệng mỗi lần gặp hắn Phó tranh đang trầm tư thì Mai Như bước ra khỏi lều. Hai mật thám cứ hùng hàng chửi bới miết, nhưng chẳng chịu khai gì cả. Mai Như nghe mấy nguồn từ chơ bẩn tới phát mệt nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sự hiện diện của phó tranh làm Mai Như bất ngờ đến nỗi dừng phát lại, biểu cảm lời nhát đông cứng trên mặt nàng. Nàng chậm chạp hành lễ. Điện hạ. Phó tranh lý nhìn nàng một cái rồi nhàn nhạt đáp. Ừm. Sự sì im lặng bao trùm hai người Phó Chiều lại gần bọn họ Hắn vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng Tất cả tuần Mà tam Cô Nương cũng đến danh trại đó Hắn chưa biết Về vụ phiên dịch của nàng Phó Trành nghiêng người tam Cô Nương đang ở đây Phó Chiều thấy Mai Như liền hỏi Tuần tuần người tới làm gì thế Mai Như rốt cuộc cất tiếng Ta đến hỗ trợ dưỡng Nhưng không nói cụ thể cho Thật Nhất Điện Hạ biết được đang nói giữa chừng nàng chật á một tiếng rồi cười ngu ngơ mình ngốc quá đi mất mà như vội vã xoay người vô lều phó chiều ngu ngơ muốn vào theo song bị phó trang ngăn lại và nhắc nhở thậm nhất đệ đây không phải nơi để chúng ta nghe ngóng phó chiều hiểu nghe ý hắn mấy hoàng tử như bọn họ phải bận tâm những mật thám dưới trướng thái tử nếu lỡ hành sự thất thố thì sẽ gặp phiền toái liên miên hắn vừa đá cục đá dưới chân vừa than thở Ca, ca à chán thật đấy phó tranh suy nghĩ dây lát rồi bảo đi thôi tất cả chúng ta đi đâu vậy đi tìm người cho đệ học hỏi phó tranh dần phó chiêu đánh lều nghị sự mạnh chính đã bàn việc xong nên giờ còn mỗi mình ông ở đó ông tiến lên chào hỏi khi thấy hai vị điện hạ phó tranh gật đầu rồi nói với mạnh chính mạnh tổng binh hôm trước thẩm nhất đệ đụng phải người hồ nên muốn học thuật cửa ngựa bắn cung Con biết trong danh trại có ai rảnh để dạy đời ấy không? Hoàng tử mà muốn học mấy cái này thì toàn là cưỡi ngựa xem hoa. Mạnh chính tất nhiên đáp ứng. Ông lập tức gật đầu. Về sau thẩm thức điện hạ tới đây hàng ngày là được. Mà như đột ngột xông vào trong lúc bọn họ đang trò chuyện. Nàng kích động hô. Dướng, dướng, con biết hai mật thám kia đến từ đâu rồi? Dòng nàng vui sướng cùng cực. Phá tranh ngẩn đầu và bắt gặp một khuôn mặt đẹp trực rỡ. chàng đầy ý cười. Ánh mắt của chủ nhân khuôn mặt xẹt ngang qua phó tranh, nụ cười nàng tắt ngấm khi phát hiện hắn cũng có mặt, mà như cúi đầu rồi khẽ kêu. Dương! Mạnh chính cười cười với hai huynh đệ phó tranh. Phó tranh biết mình không được phép nghe, bèn cáo từ rồi dẫn phó chiều ra ngoài. Phó chiều phấn khởi đi tìm sư phó của hắn để mặc phó tranh đứng đấy. Hắn thật sự hiếu kỳ, Mai Như dựa vào cái gì để biết xuất xứ của hai mật thám Và tại sao nàng lại bảo mình ngốc Phó tranh nhíu mày. Hôm sau Mai Như vẫn dậy rất sớm Nàng cần tiếp tục đến đại cho anh An ngờ nàng vừa bước chân ra khỏi cửa Đã đụng độ phó tranh Nam nhân đứng giữa sân trong bộ áo tay bó Tay hắn còn cầm một thanh kiếm Chắc hắn định luyện kiếm lúc vắng người Ánh nắng sớm mà nhợt nhạt Lớp sương mù mỏng quấn quanh người hắn Hắn thu hồi kiếm khi thấy Mai Như và nghiêm túc nói Đi thôi Sau đấy nhanh chóng cấp bước ra ngoài Mai Như bối rối đứng bất động Hình như biết nàng chấp nhất với điều gì Nên phó tranh quay đầu lại Rồi vẫn dừng giải thích tao cô nương khỏi cần lo Kể từ ngày mai thì thập nhất đệ sẽ đi cùng ngươi Chứ không phải bản vương Những lời trên giúp Mai Như vỡ lẽ Hiện tại lãnh thổ bị người hồ xâm lấn Nguy hiểm luôn chực chờ trên quãng đường 30 dặm ngắn mũi Người này nhìn thấu kế hoạch tránh né hắn của Mai Như Nhưng vẫn khăng khăng muốn hộ tống nàng Chương 32 Phó tranh tuân thủ lời hứa Hôm sau Mai Như không thấy hắn đến đón nữa song cái miệng chiếu rít của thật nhất Điện Hạ Làm nàng đau hết cả đâu Mai Như thấy phó Diêu cực kỳ phiền phức Vì Điện Hạ này cứ nói liên hồi kỳ trận bên ngoài xe ngựa Chẳng cho nàng chút yên tĩnh nào nàng đâu muốn đi cùng phó chiêu nhưng chả biết phó tranh giận dò thế nào mà nàng khuyên mỏi miệng cũng không thể thuyết phục được hắn. phó thậm nhất chẳng những thích lải nhải mà con khoái chê bài mà như kéo chân đoàn người vì nàng dùng xe ngựa hắn thậm chí bóng gió rằng nàng nên học cưỡi ngựa cùng hắn. mà như vừa khoanh tay vừa liếc hắn. sao ta phải học cưỡi ngựa chứ để chạy cho lẹ phó chiều nóng nhảy dầm chân mà như hỏi tiếp. Chạy lại làm gì, ta có đi hợp chợ đâu. Phó Chiều nhất thời cứng họng, hắn nghĩ mãi mới ra câu đối đáp. Giỡn người thù tấn công, ta có thể báo toàn tính mạng. Sau đấy hắn liệt kê hàng loạt lợi ích của việc cưỡi ngựa. Mà nhiều kiện nhẫn nghe hết, nàng cười cười. Điện hạ, ta lười nên không muốn học. Phó Chiều thở vị phò, rồi chạy đi tìm sư phó của hắn. Mà như thở vào nhẹ nhõm khi lỗ tai được nghỉ ngơi. nàng chậm rãi tiến về lều giam giữ mật thám. Hai mật thám này xuất thân từ hồi đồ, một bộ tộc trực thuộc Bắc Liêu. Bắc Liêu là liên minh của bộ tộc du mục, trong đấy lớn mạnh nhất là tộc Thác Đác, còn những tộc khác đều quá nhỏ lẻ. Trước khi kết thành đồng minh, các bộ tộc đều bị Thác Đác đuổi đánh. Tộc hồi đồ là có ít người, nên hàng chì chẳng mấy ai hiểu tiếng họ nói. Nhờ những lời của hai mật thám mà Ma Như mới nhận ra. Toàn bộ đại danh đều không hiểu tất nghĩa hết xưa này hai bên chưa từng giao chiến. Nếu chỉ mình nàng hiểu thì tất nhiên vì nàng đã học qua ở kiếp trước. Sau một hồi cẩn thận suy xét, nàng nhớ ra mình học từ chỗ nào. Vì vậy, Mai Như mới trách bản thân nguồn ngốc. Cứ tốn thời gian nghe hai mật thám chửi tục mà quên bén việc này. Mạnh chính cũng cảm thấy kỳ quái khi biết đây là mật thám do hồi đồ phái tới. Tộc hồi đồ đã bị thác đá cưỡng ép di dời từ lâu sao bây giờ lại lén lút đến phủ bình lương hiển nhiên trước đó đã có chuyện phát sinh mạnh chính sai người gấp rút ra hỏi mà như phải đứng chờ cạnh ông hai mật thám rất cứng đầu bọn họ ngậm chặt miệng suốt mấy ngày liền mà như sốt ruột lắm nàng đã nhớ lại tương đối nhưng phải giả vờ chẳng hay biết gì nàng không nỡ nhìn hai con người ngoan cố bị đánh tới da tróc thịt bông ngay trước mặt mình nên than một tiếng rồi ra ngoài lều để nghỉ xả hơi Dạo này chiến sự căng thẳng, ai trong đài doanh cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, thành thử cô nhóc như nàng trở nên lạc lỏng giữa tranh chạy Nơi đây còn có một người nhàn rỗi giống nàng, Phó Chiêu. Hắn cưỡi con ngựa màu nâu là chỗ Mai Như và cố tình đi vài vòng quanh nàng để thị uy trước rồi mới đắc ý hỏi. Tuần Tuần muốn học chung không? mà Như thở ở lắc đầu Phó Chiêu chịu thua nàng. Tuần Tuần sao người lừa dữ vậy? mà Như câu mày. điện hạ tính ép ta học chắc dứt lời nàng ung dung quay về lều để mặc phó diêu tức tối ở bên ngoài lúc trở lại trạm dịch mai như thịnh ăn tiểu kiều thị rồi tìm mạnh uẩn lan để tán gẫu cuộc sống tại bình lương của mạnh uẩn lan giống hệt hồi còn ở kinh thành nàng ấy bị tiểu kiều thị quản thúc cả ngày và vẫn phải chăm chỉ trau dồi thi thư lẫn kinh văn mạnh uẩn lan thấy mai như vậy bèn bày tỏ lòng hâm mộ Tuần tuần ta còn muốn đi chơi. Nàng ấy nhỏ hơn Mai Như một tuổi, tuy là tài nữ nức tiếng kinh thành, nhưng lại sở hữu bàn tính ham chơi và thích ồn ào. Mai Như sửa lời ngay. Ta đi hỗ trợ dưỡng chứ có đi chơi đâu. Chơi bời hay hỗ trợ thì vẫn vui hơn ngồi lì một chỗ như ta. Mạnh Uẩn làng phòng má, trầu rỉ thở dài. Ta cũng muốn gặp cha nữa. Mai Như thấy vậy, bèn đề nghị. "Uẩn Lan, mai người hãy đi cùng ta. nương không chịu. Mạnh ẩn làng uể oải biểu môi. mà Như thoáng im lặng, đang đảo mắt rồi cười láo cá. Ẩn làng hãy nói với chị rằng người nhớ Dượng nên muốn đến đài doanh thăm Dượng. Thấy mạnh ẩn làng ngờ hát và có vẻ không hiểu. mà Như nói tiếp. Tới hồi gặp Dượng, người nhớ bảo dì mà người đi du lịch để mở rau tầm mắt nhưng người cứ bị nhốt một chỗ cả ngày người nhà Dượng năng nỉ gì là được. Mạnh ẩn làng đã hiểu ý nàng. nên cười tích mắt tuần tuần giỏi quá ý kiến hay đấy nghe sau đó nàng ấy lại nhíu mày than thở cha ta nghe lời nương lắm chỉ sợ kế này sẽ vô dụng hai người bàn bạc xong thì mạnh ẩn lan tới phòng tiểu kiều thị nàng ấy van xin mãi và mới đồng ý cho con mình đi thăm mạnh chính cùng mai như tiểu kiều thị ân cần dặn dò đừng làm phiền cha con đấy mạnh ẩn lan dĩ nhiên ngoan ngoãn gật đầu Hôm sau, nàng ấy ngồi chung xe ngựa với Mai Như. Phó Chiều thấy mạnh ẩn lan điện ngay người. Hắn hỏi, hôm nay mạnh cô nương cũng đi hả? Thẩm nhất điện hạ để lại ấn tượng cực xấu trong mắt mạnh ẩn lan, Nàng ấy ngầm đặc biệt dành cho hắn là tên điện hạ ngốc nghếch Mạnh ẩn lan câu mày đáp trả. Điện hạ chẳng lẽ ta không thể đi ư? Nàng ấy vừa mở miệng là Phó Chiều nhớ ra cô nương này cũng vô cùng lợi hại. Một mình hắn sau đó nổi hai vị kia? Phó Chiều thức thời mà cưỡi ngựa đằng trước Nhưng bắt hắn y miệng suốt hơn 30 dặm Thì hắn chết mất Phó Chiều đi chầm lại vài bước Để dù dỗ Mai Như Tuần tuần ta sẽ không muốn học cưỡi ngựa à Sao hắn dài như đĩa thế mà Như bất lực đáp Điện hạ ta thật lòng không muốn học Phó Chiều chứ chịu thua Cưỡi ngựa có thể ngắm núi non mây nước Vui hơn hẳn ngồi trong xe còn gì mà Như lặng thinh, Mạnh ẩn làng bất ngờ gật gù trước lời phân tích của hắn. Tuần tuần, hắn nói có lý đấy chứ, ta cũng muốn học cửi ngựa. mà Như bảo, người muốn học thì cứ nói với trưởng. Ba người tới doanh trại mới biết hôm nay Mạnh Chính đến một thôn làng bị người hồ cướp bóc hôm qua. Hôm nay Mạnh Chính đến một thôn làng bị người hồ cướp bóc hôm qua. Điểm đáng ghét nhất ở mấy người hồ này là bọn họ hành động xúc quỷ nhập thần. Bọn họ chỉ lo cướp bóc đốt phá, chứ chả đối đầu trực diện, vì vậy người khác khó lòng do ra hướng đi của họ. Binh lính nhận lệnh dạy phó chiêu đang ở đại doanh, nên hắn đến đó. Mạnh ẩn lan bị tò mò, mà đi theo xem hắn học thế nào. Mà như thở và thường thực rồi tới lều giam giữ hai mật thám. Hiện tại chỉ có một binh lính canh gác bên ngoài, và bên trong cũng không có ai khác. Mà như đi vào, rồi liếc bằng họ, sau đấy nàng ngồi bên chiếc bàn. Hai người này thương thích đầy mình Với da thịt nát bấy vết thương cũ trên mặt Mới đóng vẫy đã bị trò quất nứt toát Một người hôn mê Một người bị treo lên E rằng người còn tỉnh táo cũng đang thòi thớt Người này lờ đờ ngước nhìn Khi nghe tiếng bước chân Hắn thấy mà như điện lạnh lùng khệt mũi rồi cúi đầu Mà như thở dài Nàng nhìn sang chỗ khác Và dùng tay chống má Nàng nhàn nhạt bảo Ta đã biết hết mọi chuyện Và chả hiểu sao người vẫn bướng thế Người nọ ngỡ ngàng, hắn cảnh giác ngỡn đầu rồi hỏi nàng bằng tiếng hồ. Người biết gì? Mà như quay lại nhìn hắn. Chuyện bộ tộc các ngươi. Nàng thấy hắn im tình thích, bèn hưởng hờ nói. Nếu các ngươi chịu mở miệng thì biết đâu sẽ có người trong chúng ta nghĩ biện pháp giúp đỡ. Nếu các ngươi chẳng những ngậm miệng mà còn chỉ biết tới để cướp bóc, giết chóc rồi đố phá thôn làng thì không giải quyết được vấn đề đâu. Người nọ vẫn hoài nghi. Ai sẽ giúp chúng ta? Lần này đến lượt mai như im lặng, nàng giữ nguyên tư thế gác đầu lên tay và trầm mặt nhìn ra ngoài. Tấm mạnh của lều cuốn lên phân nửa, nàng có thể quan sát phó chiêu với mạnh uẩn lan. Còn biết hai người tranh cãi gì mà phó chiêu hận chả thể bắt con ngựa nâu to lớn nhảy từng từng bằng bốn chân. Mà như cao lớn hơn hẳn, nàng miếm môi cười rồi đứng dậy rời đi. Mật Thắng kia thấy thế, liền dùng tiếng Hán để hỏi một cách cứng ngắc: Ai sẽ giúp chúng ta? mà Nhi chậm chạp xoay người Nàng cười ngu ngơ Tất nhiên người phải khai ra trước Thì mới có người suy xét giúp đỡ các ngươi. Người nọ mấp mấy môi Nhưng không đáp trả Trông hắn như đang cân nhắc lời nàng mà Nhi thông thả ra ngoài liều Phó Chiều đang hào hứng Cử ngựa ở gần đấy Sư phó của hắn dắt một con người nhỏ Màu mừng chính đến cho mạnh ẩn lan Phó Chiều dõi theo mạnh ẩn lan Bằng vẻ mặt hứng hở Nàng ấy có trần trộ Thì hắn vẫn cường ngoác miệng nàng ấy luống cuống chẳng lên ngựa được khiến hắn cười cong lưng mạnh ẩn lan tức lắm mang nàng ấy đỏ bừng nhưng nàng ấy thật sự lực bất tòng tâm bà như đi tới chỗ hai người phó chiêu cười ngồi lại gần khi thấy nàng hắn hí hửng thách tuần tuần muốn thử không bà như ngước nhìn hắn thử gì cưỡi ngựa phó chiêu đáp hắn nghỉ, nghỉ rồi đề nghị tuần tuần chúng ta đánh cược đi cược gì? Mai Như mỉm cười Phó Chiều suy nghĩ một hồi Và chỉ vô con ngựa đỏ thầm con mạnh ẩn là Nếu ngựa không lên ngựa được Thì chúng ta sẽ cùng nhau học Được thôi Mai Như dễ dàng đồng ý Phó Chiều còn đang sững sốt Đã nghe thấy nàng hỏi Nếu ta lên ngựa được thì sao? Trong lúc Phó Chiều bối rối Chưa biết nên ngựa cái gì Mai Như cười bảo Điện hạ nếu ta lên ngựa được Thì ta cấm người nói chuyện trong ba ngày. Thế này mà là cá cược sao? Phó Chiều lập tức chấp thuận. Mạnh ẩn Lan nghe hai người đối thoại, bèn dừng lại rồi nói với Mai Như. Tuần tuần phạt hắn mười ngày nửa tháng ấy. Phó Chiều lầm bầm. Tuần tuần mà không lên ngựa được, thì phạt mười ngày nửa tháng hay giam ba ngày. Mai Như mặc kệ hắn lại nhảy. Nàng tiếp nhận dây cương từ Mạnh ẩn Lan, rồi một tay vén váy và một tay giữ ngựa. Sau đấy nàng dùng bàn đạp làm điểm tựa Để thành thạo nhảy lên lưng ngựa Lúc phó chiều nói xong Mà như quay đầu về phía hắn Rồi ngoát ngoát ba ngón tay Điện hạ không được nói chuyện trong ba ngày nhé Phó chiều chán vắng Hắn gào Lớn này không tính Sao là không tính Quân tự nhất ngôn tứ khả năng truy Điện hạ tính nút lời à Mà như nắm dây cương điều khiển ngựa đi vài bước Ngựa chiến đa phần hiền lành ngoan ngoãn Nên nàng tạm ngồi vững Phó Chiều thấy nàng cười lão đảo Bèn nói Đã vậy thì chúng ta sẽ đánh cược đàng hoàng cược thế nào Mà như quay đầu nhìn hắn Phó Chiều đáp cược xem ai cười nhanh hơn Nếu thua thì bản hoàng tử Mới còn nói chuyện trong ba ngày Ta chẳng tì với ngươi đâu Mà như ngó lơ hắn Người của ta là ngựa nhỏ Là còn lành tính Phó Chiều buộc miệng Ta chấp ngươi xuất phát trước ba như nhoẻn miệng cười được cược thì cược nếu điện hạ thua thì đừng mở miệng trong ba ngày đấy đương nhiên bỏ chiều cũng lên ngựa tuần tuần ngươi mà thua thì chúng ta sẽ cùng nhau học phụ cần đại doanh có một đồng cỏ rất thích hợp để cưỡi ngựa hai người chọn đây làm nơi quyết đấu Mà như vừa nhận roi vừa thua ngọn tà váy Nàng trấn an khi thấy mạnh uẩn làn lo lắng không sao đâu dứt lời nàng vung roi có ngựa nhỏ màu mận chính tức khắc hất tung đất và xông ra ngoài đi chưa được bao xa thì nàng buông roi lần nữa kiến tốc độ con ngựa càng nhanh hơn mà như không hề hoảng hốt nàng hơi khom lưng để ngồi vững trên lưng ngựa phó chịu chứng kiến cảnh này mà tức muốn dậm chân nàng dám nói mình lười học chó ràng này biết cưỡi ngựa mà như quay đầu lại và cười với bọn họ từ xa nụ cười kia rực rỡ nhìn rất đẹp nhưng lại chọc giận người ta. Phó Chiêu định đuổi theo, thì mạnh ẩn làng lành nhạt nhắc. Điện hạ đã nói sẽ chấp tuần tuần. Phó Chiêu nồn ra máu. Mai Như sung sướng ngoảnh mặt đi, nàng dùng sức vào hai chân để chuẩn bị vọt lên. Ai ngờ vừa ngước mắt, từ toàn thân nàng cứng đờ. Phó Tranh đang cưỡi ngựa về phía nàng. Hắn không ở phủ Bình Lương mấy ngày qua, Phó Tranh nhận lệnh rời kinh vì muốn điều tra việc phương Đăng Vân và Mạnh Chính cắt xén quân Lương. Thế nên hai ngày vừa rồi hắn đi từ Phủ Bình Lương đến Đại danh Tây Bắc. Đại Doanh Tây Bắc được dựng tại Phủ Cũng Sư, đi mất một ngày và về mất một ngày. Bây giờ hắn mới về tới nơi. Hắn đột ngột xuất hiện làm ma như giật mình. Nàng quốc roi theo bản năng, con người nhỏ lao ngang qua phó tranh, hất hết bụi đất vào mặt hắn.